Xin chào tất cả các quý vị khán giả Chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với kênh youtube Cà Phê Radio Beat Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán giả tập số 3 quả quấn tổ thuyết trinh thám mang tựa đề ăn mạng bí ẩn của tác giả Phạm Nhất Bình dưới giọng đọc của Thanh Bình Các bạn đồng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3 Ba vị cảnh sát muốn người cầm một chiếc đèn pin dọi đường về ủy ban xã Làm Thiên Ngọc đi giữa hai cảnh sát nam Nhìn chức ngó sau nhắc nhở đồng nghiệp đã uống say về cẩn thận Điện Ấn đi sau cùng miệng nầm bầm Chu Long nghe không rõ nói Anh đang nầm bầm cái gì vậy? Nó to lên xem nào Điện Ấn hắng giọng Tôi cảm thấy cái tên tiểu tử vi ba này không thật thà Tại sao lại không thật ta Thì tôi cảm thấy không thật thà, cảm giác tôi Bởi anh hãy nói có đạo lý một chút chỉ cảm giác thôi thì phòng có ích gì tôi cảm thấy cậu ta có chuyển dấu chúng ta chuyển giữa cậu ta và vi Tam đắc cậu ta cứ luôn miệng nhấn mạnh cậu ta chỉ biết về vi Tam đắc từ thời cấp 2 trở về trước tôi cảm thấy không đáng tin lắm có gì mà không đáng tin chẳng phải anh ta lúc tốt nghiệp cấp 2 17 18 tuổi thì đi lính hay sao thỉnh thoảng về quê tăm người nhà không còn giao du với vi vi Tam đắc nữa chỉ tiếp xúc tôi chuyện này cũng bình thường vấn vụ vi tâm đắc là hạng người đốn mặt. Không, giữa cậu ta và vi tâm đắc chắc chắn có chuyện, không còn giao du thì tôi đồng ý, nhưng mà giữa bọn nọ chắc chắn là có chuyện, là chuyện mờ ám không dám để người khác biết. Anh dựa vào đông mà nói vậy? Trực giác. Và khi nhìn vào ánh mắt của cậu ta nữa. Tôi bảo rồi, lời anh nói không phải là cảm giác thì lại là trực giác, nó có căn cứ một chút có được không? Này con nhìn ánh mắt anh ta nữa chứ. Trộm lắm rượu như thế, anh có mở nơi mắt ra không hả? Ngày mai anh không nên để Vi Ba quay về, phải hỏi cho ra nhẽ mới được." Chu Long đứng lại, nét quan lâm thích ngọc, anh giọi đèn pin vào mặt Điền Ân. "Dựa vào cái gì mà không cho người ta quay về? Anh có quyền khống chế tự do của người ta hay sao? Không có nhỉ? Anh thử khống chế người ta xem, anh tưởng Vi Ba là ai? Cán bộ bảo vệ từng đi lính, hiểu luật pháp." Vợ anh ta còn là tiến sĩ Không chừng còn là tiến siêu luật đấy chứ Vô căn cứ không chết người ta Nếu họ tố cáo thì anh thảm rồi Để anh ta quay về thì đã sao Nếu cần thiết vẫn có thể đi Nam Linh hỏi anh ta cơ mà Anh còn lo anh ta chạy mất ư Chạy rồi mới hay đấy Không đánh mà khai Vậy thì vụ án này xem như được phơi bày chân tướng Phát lệnh chuyên án là xong Điện ấn đưa tay che ánh đèn Tôi chỉ nói dưỡng Vi Ba và Vi Tâm Đắc có chuyện không muốn người khác biết Chứ đâu nói cậu ta là hung thủ Lời anh nói chẳng lẽ không phải là ý như vậy sao Đâu phải, ý tôi là tôi cảm thấy Anh bớt mấy thứ cảm giác trực giác đi Chu Long cắt lời nói Có bản lĩnh thì hãy tìm ra căn nguyên sự thực đi Đó là chuyện của cảnh sát hình sự các cậu Anh vẫn biết tôi là cảnh sát thình sự à Vậy thì im miệng đi. Điền Ân quả nhiên im miệng, Chu Long xanh ngảy tiếp tục bước đi, ba vị cảnh sát lặng lẽ trở về bỉ ban xã, Lâm Thế Ngọc trở về phòng mình, còn Điền Ân bỏ Chu Long vào một căn phòng khác. Căn phòng của Chu Long và Điền Ân chỉ có một chiếc giường, một tấm chăn bông, xem ra hai hôm nay bọn nó đang ngủ cùng nhau trên chiếc giường này, còn đắp chung một chăn, đêm nay cũng vậy. Quả nhiên hai năm cảnh sát nói chuyện không hợp nhau, trên nằm hai đầu lên giường. Mũi người giữ một bên chân, bàn chân hướng về phía đối phương. Chu Long dáng người cao, bàn chân rướn thẳng tới gần mũi Điện Ân, như tệ chiếc bừa vừa cạo xong ruộng phân, nằm ngực đầu kia với Điện Ân đánh rất ngon lành. Gió thổi hiu hưu trong khi đó ở nhà Hoàng Bảo Ương, mấy vị huynh đệ thân thiết vẫn đang tụ tập với nhau, bọn họ ngồi vây quanh bếp lò đốt củi sưởi ấm. Xong hiện nhân trung tâm không phải chuyện đốt củi lửa, mà là Hoàng Bảo Ương đang nóng nóng như lửa đốt. Hoàng bảo ương đang ngả lưng trên chiếc ghế ngủ gần bếp lúc nào cũng là trung tâm của đám huynh đệ lúc chiều muộn cậu con trai Hoàg Khang hiền chạy xe máy chở hoàng Bảo ương về nhà thân thể ông ta đau đớn khôn cùng vừa về thứ nhà bền bụi vã bảo thằng con đi gọi bốn huynh đệ vi dân toàn vi mộ bệnh tới bốn huynh đ để đến nhà bốọ thấy Ho hoàng Bảo ương bắn bó khắp mình thì đều trách ông ta chưa nên xuất biển hoàng Bảo ương nhìn bọn họ hỏi Cảnh sát đã hỏi ai trong số các chú rồi Bốn huynh đệ bày tỏ bọn họ đều đã được cảnh sát tra hỏi Hoàng Bảo Ương bốn nát gượng ngồi Sau khi nghe được bốn huynh đệ nói rằng đều đã bị cảnh sát tra hỏi Như tầy bị rút cuộc sống mềm rút người Xong rồi Ông tan đồng đi than vãn Đại ca, anh chắc có sợ, chẳng có gì phải sợ cả Vi Mộ Bình nói Tối ngày 23 tháng Chạp Cũng chính là cái tối Vi Tâm Đắc chết Bốn huynh đệ chúng ta đã cùng nhau uống điều Bọn em đều kể vậy với cảnh sát Chúng ta đúng là ở cùng nhau mà Vi Mộ Song nói Cảnh sát còn hỏi Có phải chính em là người đã mật báo Vi Tâm Đắc không phải tự xác Vi Dân Toàn nói Em nói không phải Không phải em Cảnh sát nói bọn nọ đã kiểm tra tin nhắn mật báo được gửi từ điện thoại của em Em bảo Điện thoại của em vào hôm 29 tháng Chạp Thì không thấy đâu nữa Không biết bị đánh rơi hay bị lấy cắp Từ hôm 29 tháng Chạp tới nay Em không có điện thoại để dùng Ngoài mấy cái này ra Các chú còn nói gì nữa không Hoàng Bảo Ương hỏi Vi Mộ Bình đáp Hết rồi Vi Dân Tiên nói Em cũng không nói gì nữa Hỏi cái khác thì em nói không biết Em còn nói với cảnh sát đăng Mong cảnh sát giúp em điều tra kẻ lấy cắp điện thoại Trả lấy điện thoại cho em Vi Dân Toàn nói Trên điện thoại hơn 900 tỷ em phải đào mỏ chục ngày mới mua được đấy. Mộ sông, còn chú? Hoàng Bảo Ương chưa thấy vi mộ sông lên tiếng, bèn đánh tiếng hỏi. Cảnh sát hỏi em, chân anh làm sao mà bị gãy? Chú nói sao? Hoàng Bảo Ương ngước đầu lên. Em bảo là bị tàng đá đè gãy. Ờ. Hoàng Bảo Ương gục đầu xuống, ngưng lại một lát, đoạn lại ngần đầu lên nhìn vi mộ sông nói. Cảnh sát cũng tìm thái muội đồ chứ vi mổsông đáp tim đôi ạ nó nói gì với cảnh sát vi bộ sông lắc đầu không rõ nữa chú không hỏi nó sao hỏi tôi nhưng nó không nói ạ nó là vợ chú sao hỏi mà nó không nói thì nó bảo nó chẳng nói cái gì cả nó còn nói gì nữa không mà có khi là nó không nói gì thật Hoàng Bảo ương Nghghi ngợi rồi nói Nó thì có gì để nói Nếu nhắc tới chuyện của nó ra thì phiền đấy Nếu khêu chuyện chú chống độc năm ngoái ra Thì còn ai vào đây hạ độc chứ Chắc chắn là nó Hoặc là nó và vi tâm đắc hợp mưu hạ độc sát thải chú Nếu kể ra Cảnh sát sẽ điều tra Vậy thì tốt đẹp gì cho nó chứ Nó lại thoát nổi sao Muốn chúng ta không báo cảnh sát chuyện chú bị hạ độc Cũng là để bảo vệ nó Nếu giờ nó ăn nó lung tung Nó ra những lời không nên nói Vậy thì ngay cả nó cũng khó bảo vệ cho mình được Nói tới đây Hoàng Bảo Ương Chống tay gượng dậy Như thể cơ thể Lấy lại được sức lực Bây giờ Phiền một nỗi Là không biết ai là kẻ tố giác chuyện Vì tâm đắc không phải tự sát Không biết đôi nào là con bọ Chui từ vại ra Cái vấn đề này Cứ hãy được khiêu ra Thì là y như một cục than bị ném vào trong bếp lửa Khiến cho ngọn lửa Trong lòng mấy huynh đệ này Được phên phụt ra ngoài Bọn họ trừ nụa Nhớ nước bọt Và cái mật báo Chưa biết là ai kia kẻ mật báo khốn kiếp phản đồ hán gian nội quyền quan lang thương đính ấy rốt cũng là kẻ nào huynh để bọn nọ bắt đầu trở thành cảnh thám bọn nọ liệt kê ra hết tất cả mọi thôn dân gia đình trong làng từ đầu tứ đuôi rồi tiến lành suy đoán phân tích và cha ré nhưng yển nhiên bọn nọ đâu phải thần thám nào ăn được bắt cơm của cảnh sát thảo luận những vài giờ mới trăm người chui vào rồi lại tọt ra khỏi miệng họ sống đến cuối cùng thì chẳng xác định được ai là kẻ mật báo Cái mật báo này cũng thật là khó bắt, lần yên như chạch vậy. Cái này sau khi lấy trộm điện thoại của Vi Dân Toàn đã gửi tin nhắn cho Điện Ân ở đồn công an xã, chứng tỏ đó có số điện thoại của Điện Ân. Nếu nó không quen biết Điện Ân, thì sao mà có số của Điện Ân cho được? Mẹ kiếp! Như vậy thì nói đi nói lại, thì cái mật báo này lại chính là tôi à? Hoàng Bảo Ương nói. Người trong làng ta chỉ có tôi là quen biết với Điện Ân nhất. Tôi còn có cả số điện thoại của ông ấy nữa Lưu ở trong điện thoại tôi đây này Gọn ông ta kêu cậu con trai Hoàng Khang Hiền Đem điện thoại qua Ông ta mở danh bảo điện thoại ra Tìm họ tên điền Ân Rồi chợt giật thoát tim nói Chắc cảnh sát không cho rằng tôi chính là kẻ mật báo đâu chứ Ông ta nhìn vào đám huynh đệ Mấy huynh đệ đều lắc đầu Mấy chú lắc đầu là có ý gì Chắc không phải là chưa hiểu đấy chứ Mấy huynh đệ đều tỏ ý không hiểu Sao mấy chú cũng biết tôi rồi đấy Tôi sao có thể là kẻ mật báo đâu được Hoàng Bảo Ương nói Ông ta vội vã loại bỏ và bài trừ bản thân mình Để lấy lòng tin của đám hương đệ Không ai hận vi tâm đắc bằng tôi Bây giờ tôi cũng không cần phải giấu các chú nữa Ông ta sửa lên cánh chân bị liệt Cái chân này của tôi chính là bị vi tâm đắc đánh gãy đó Ông ta nhìn đứa con trai bên cạnh Tại làm sao thì tôi khỏi nói ra nữa Bất quản là Vi Tâm Đắc trao cổ chết cũng tốt Mà bị người ta giết cũng hành Tôi đều hết sức vui sướng Cái hôm trước lần ăn mừng đó Mới anh em các chú và dân làng tự uống rượu mừng cho các chú cũng không phải không gió tâm trạng của tôi Cứ cho tôi biết Vi Tâm Đắc bị người ta giết Thì tôi cũng tuyệt đối không làm kẻ tố giác đó Huấn ngộ tôi cũng chẳng đó sự tình Sau khi cảnh sát về làng thì tôi mới rõ Lúc ấy mới biết là có người mật báo Tối nay tôi mới biết là dùng điện thoại của Vi Dân Toàn Để gửi tin mật báo Có điều điện thoại của dân toàn vào ngày 29 tháng chạp Thì không thấy nữa Vậy thì chắc chắn không phải là dân toàn Vậy thì kẻ này sao phải trộm điện thoại của dân toàn để tốt giác Chứng tỏ là không muốn lộ thân phận Khiến dân làng phẫn lộ Điện thoại của dân toàn số điện thoại của Điền ân Tôi tên này muốn giờ cho gì Chẳng lẽ lại muốn bày kế ly rán Bởi vì giữa tôi và dân toàn có quan hệ tốt Còn nữa nó muốn đẩy dân làng đâm bố nhọn về phía tôi Cứ sao chứ Tôi mắc oán với ai hay sao tích đầy mình Hoàg Bảo ương lại bắt đầu vào đầu bứt tay đấm ngực khổ não ở bên lò lửa trông chẳng khác nào một con dây sống đang bị thui đám huynh để trưng kiến trước mắt đau ở trong lòng bọn nọ thi nhau bày tỏ sự tín nhiệm và phục tùng tuyệt đối với đại ca kết niu của mình nhận được thái độ quả đám huynhệ Hoàg Bảo ương dần bình tĩnh lại về ung dung và chân tính lại trở về chân biệng ông ta đội truyền sang cho đám huynhệ thân thiết khiến họ c cũng dầnấn tĩnh Sớm ngày mùng 4 Tết, Chu Long đến ân màn Lam Thúy Ngọc, sau khi rửa mặt xong thì lên xe cảnh vụ đậu ở ngoài cổng ủy ban xã. Đây là xe cảnh vụ duy nhất của đồn công an xã. ấn lái xe ra khỏi làng chưa được bao xa thì bỗng nhận được tin nhắn của Hoàng Bảo Ưng. "Điền trưởng, tôi đã xuất viện rồi, sẵn sàng để trợ với hợp điều tra." Điền ấn đưa điện thoại cho Chu Long rồi lập tức quay đầu ra. Chiếc xe cảnh vụ lạnh quay đầu lái về phía ủy ban xã. Điện Ân toàn muốn gọi điện thoại cho Hoàng Bảo Ương Báo ông ấy tới ủy ban xã Xong gấm lại nói Chúng ta vẫn nên tới nhà anh ta thì hơn nhỉ đừng vào nhà Hoàng Bảo Ương Không lái được xe vào Bảo việc cảnh sát phải đi bộ Làm Trinh Ngọc còn chu đáo nói Chúng ta tay không tới thăm người bệnh Không ai cho lắm Huấn hồ Hoàng Bảo Ương không khéo còn là người tố giác Mà chúng ta đang tìm Chu Long đi đằng trước chợt dừng lại Ngón nhân xung quanh nói Trong làng có cửa hàng nào không Đi mua ít đồ Không biết nữa Có điều nếu có thì chỉ vẫn đóng cửa Hôm nay mới mùng 4 Tết Với tính sao bây giờ Theo tôi thế này đi Từ lúc đó cho anh ta chút tiền Xem như tiền thăm mỏi Cho tiền cho bao nhiêu 200 trăm là được rồi đúng công an các anh bỏ tiền sao Được chứ Không được thì tôi từ bỏ cũng được Lời nói của Đền Ân đầy ẩn ý Chú Long nghe lời này thì nói Tôi không lo chuyện cá nhân bỏ tiền Ý tôi là anh là đồn phó đồn công an xã Hay là người lo quản lý mọi chuyện Nếu dùng tiền công được thì dùng Tôi chỉ là một cảnh sát bình thường Không thể tự ý quyết định được Ít nhất không phải báo với đội trưởng Vi Phong Nếu đồn công an các anh không bỏ ra được số tiền này về cá nhân chúng tôi sẽ tự bỏ ra Hai người chúng tôi mỗi người 100 Nói đoạn anh đốt tay vào túi móc tiền ra Lam Thuyết Ngọc thay vậy Cũng mắc trong túi ra 100 tệ Chu Long bảo Lam Thuyết Ngọc Thôi em không cần đâu Không được là do em nhiều lời Vậy nên phải có phần của em Nói đoạn cô rút tiền vào tay Chu Long Chu Long đưa 200 tệ cho Điền Ân Nói Anh đưa tiền cho Hoàng Bảo Ương đi Không cần tôi tự giải quyết được Cầm đi Chuyện nhỏ như lông gà Hạt tất phải lôi thôi tôi nào có lôi tôi Là do cậu... Thôi được rồi Trung Long xua tay cắt lời nói Để tôi đưa tiền cho Hoàng Bảo Ương cũng được Điện ấn bèn đưa 100 tệ cho Chu Long Nhưng anh không nhận Anh tự đi mà cho Trung Long bực bội nói Được lắm Làm thương ngọc thấy vậy bèn nói Đưa em để em đưa vậy Cô vừa nói vừa dành lấy tiền Trên tay hai cảnh sát nam Ba người tiếp tục tiến về phía nhà Hoàng Bảo Ương Trên đường không nói lời nào Trên cảnh sát đích thân tới nhà thăm mỏi khiến Hoàng Bảo Ương trở tay không kịp Lại thêm phần ngạc nhiên Nhất là khi làm Thế Ngọc trao tiền thăm mỏi vào tay ông ta Thái chân bị thương của Hoàng Bảo Ương khuôn loạn xạ Đã chịu hết sức cảm kích Để bày tỏ lòng cảm tạ đối với sự viên tâm và quan tâm của cảnh sát Ông ta đánh mắt ra hiệu cho cậu con trai Hoàng Khang Hiền Thằng con hiểu ý bèn lui ra Xuống bếp chuẩn bị cơm điệu thiết khách Sau những lời hỏi han đơn giản Trong khoảng thời gian thẩm vấn tiếp đó Hoàng Bảo Ương vốn trở nên khá thành thật Và cười mở Giống như một người không nhịn nổi Hoặc là đã nghĩ thông suốt vậy Đem rất nhiều chuyện và bí mật Vốn giấu kín đều thổ lộ ra hết với cảnh sát Cái chân này của tôi Thực ra không phải bị đá đẻ gãy Hoàng Bảo Ương bóc cẳng chân quẻ nói Thực ra là bị Vi Tâm Đắc dùng búa đánh gãy Vi Tâm Đắc đã làm chuyện sang bậy Với rất nhiều đàn bà con gái trong làng Còn động tới vợ của huynh đệ hoạn nạn Có nhau của tôi nữa Vì huynh đệ Tôi đã đi gặp Vy Tam Đắc để giảng lý Nhưng vi Tam Đắc là tiến ưa làm càn Sống bất cần Chưa nói được vài câu Hắn đã dùng búa đánh gãy chân tôi rồi Sau đó còn uy hiếp tôi Không cho kể bất kỳ chuyện gì của hắn ra ngoài Bằng không sẽ giết cả nhà tôi Vậy nên tôi mới giấu chân tướng chuyện gãy chân đến bây giờ Vy Tâm Đắc giờ đã chết rồi Tôi mới dám nói ra đây Tốt lắm Tốt lắm Hoàng Bảo Ương kích ngạc nhìn Chu Long chân tôi bị vi tâm đắc đánh gãy thì hay lắm sao Tôi đang bị hắn đánh gãy chân lắm sao Ờ không Ý tôi không phải vậy Ý tôi là bác đang nói ra sự thật là rất tốt Lương tâm có trời đất chứng giám Nhưng gì tôi nói đều là sự thật Tiếp sau đây cũng vậy Xong những lời sau đó của Hoàng Bảo Ương Cảnh sát lại không cảm thấy đáng tin và có thể nói là bán tín bán nghi Hoàng Bảo Ương phủ nhận mình là người tố giác Tôi không nghe gửi tin nhắn cho Điền trưởng Nói vì Tam Đắc bị sát hại Tôi cũng cứ tưởng là hắn cho cổ tử vấn Nếu các anh không tới điều tra Thì tôi vẫn tưởng như vậy đó vậy nếu không phải anh làm Anh cho rằng ai có khả năng là người tố giác Đến Ấn hỏi Hoàng Bảo Ương lắc đầu Tôi cũng không biết nhưng Ông đang ngưng lại Như là đang nghĩ ngợi xem có nên nói ra hay không Nhưng gì Cứ nói đi không sao Đến Ấn Động Viên nói Nhưng người mật báo này chắc chắn là kẻ cố ý đồ dấu Nó lấy trộm điện thoại của vi dân toàn để tố giác Là muốn dùng cái ly rán không muốn để làng Chờ đã Trung Long chân ngang nói Sao bác biết là dùng điện thoại của vi dân toàn để tố giác Hoàng Bảo Ương ngừng rơi lát rồi nhanh chóng phản ứng nói Bí dân toàn tối qua sang nhà kể lại tôi nghe Bác còn biết chuyện gì nữa không? Các anh còn muốn biết thêm gì nữa? Trung Long gần người không biết phải hỏi gì Anh quay sang nhìn điền Ân Điện Ân bây giờ mới lên tiếng Anh có quan hệ thế nào với Bí thư Bí Giang Sơn? Hoàng Bảo Ương ngẩn ra như lo sợ để lộ điều gì úp mở nói À tôi với anh ta à Cũng chẳng quan hệ gì Tôi vẫn rất phối hợp làm việc với anh ta Vậy sao Đến Ấn nói Đoạn lại chuyển lời nói Anh có quen biết con trai anh ta không Nhưng được hỏi đúng lời Hoàng Bảo Ương khăng khăng Quen Anh ấy có hai đứa con trai Anh muốn hỏi đứa nào Nói về cậu con cả trước đi Con trai cả vi ba Thằng nhỏ này là đứa cự lắm đấy Vẫn hoa không cao Vậy mà lại vào trường đại học công tác Còn lấy được cô vợ là tiên sĩ nữa Số tốt thật Cậu ta với Vy Tâm Đắc là bạn học cấp 2 phải không Phải Còn nọc cùng lớp nữa Sau khi tốt nghiệp cấp 2 Thì vi 3 đi lính Vy Tâm Đắc lại không được nhập ngũ Thực ra khi ấy Vy Tâm Đắc Hoàng Bảo Quân ngập ngừng Thôi không nhắc tới thì hơn Điên ân hết mặt lên Anh phải nói Được tôi nói Hoàng Bảo Ương hắng giọng Thực đang ngày ấy Vi Tâm Đắc vẫn chưa phải kẻ dấu Điều kiện đi lính còn tốt hơn cả Vi Ba Khỏe mạnh, lai lịch tốt Con em nông dân Nhưng sau đó thì con nhà người ta được đi bộ đội Còn Vi Tâm Đắc lại không bằng người ta Ý anh là Vi Ba do chạy cửa nên mới được đi lính phải không Đâu, đâu có Tôi đâu dám nói vậy Hoàng Bảo Ương dơ tay lên Tôi chỉ nói là vi Ba tốt số Cậu ấy có cha làm cán bộ thôn Điều này rất quan trọng và mấu chốt vi Giang Sơn khi ấy là cán bộ thôn đối ư Văn Thư lao chuyện đóng dấu Điên Ân gật đầu như thể đắng gỗ ra điều gì Nói vậy thì vi Tâm Đắc rất thần vi Ba rồi Hận hay không thì tôi nào biết Hoàng Bảo Ương bắt đầu miệng lưỡi mắt chuyện Anh nói xem nếu có hận không Bao năm nay Vi Tâm Đắc không ít lần chạy tới Vi ra Đập nát chốt cửa Còn ăn xứt bắt nhà người ta ra Cứ y như nhà mình vậy Còn bảo là không hận sao Tổ mộ của nhà Vi Ba còn bị bới lên nữa Còn ai bới nữa Chắc chắn là Vi Tâm Đắc rồi Nếu không hận thâu xương Thì bới mộ nhà người ta lên làm gì Phải không Nhưng nói đi cũng phải ngẫm lại Nếu phần mộ cho ông nhà mình bị Vi Tâm Đắc đào lên Không hận mới là Các anh nói xem có phải vậy không Ba vị cảnh sát như vậy thì há mồm cứng lưỡi Sau đó đánh mắt nhìn nhau Anh nói là bộ tổ của nhà Vi Ba Bị Vi Tâm Đắc đào lên Anh chắc chứ Chắc chắn đấy Tại sao Viết chân để lại bên mộ chứ sao Viết chân vừa dài vừa lớn Ông ta dùng tay vẽ lại Dài như này, to như này Trong làng chúng ta thì chỉ có Vi Tâm Đắc Mới có bàn chân như vậy Mà cũng chỉ nó mới cố gan làm chuyện đó Trường này xảy ra khi nào? Mới năm về trước rồi, ngày ấy anh vẫn chưa tới đồn công an. Vậy Vi Ba và người nhà cậu ta cũng cho là Vi Tâm Đắc làm sao? Đương nhiên, chắc 100% nhưng Vi Tâm Đắc không chịu nhận, ban đầu Vi gia báo cho đồn công an, đồn công an cũng đang gọi Vi Tâm Đắc tới, song công an không thể chỉ dựa vào vết chân mà nhận định do Vi Tâm Đắc làm. Tổ mộ của nhà Vi Ba ở ngay cạnh nhà Vi Tâm Đắc, Vi Tâm Đắc nói rằng Ngay nóng hắn cũng ra bộ đáng giở, chuyện này thì hắn không phủ nhận. Hắn bảo hắn tích giờ bậy, nhưng chuyện này không phạm pháp, cuối cùng thì công an vẫn phải thả hắn. Bí thư Giang Sơn thấy cương với hắn không được, bèn xuống tay mềm mỏng, anh ấy tìm đủ mọi cách nịnh vi Tam Đắc, còn mời vi Đắc tới nhà ăn cơm. Trước khi tôi bị vi Tam Đắc đánh gãy chân, bí thư Giang Sơn có việc gì cũng kể tôi nghe. Bí thư Giang Sơn nói, không chừng phải cho vi Tam Đắc tiền. Anh ấy làm vậy nhằm mục đích Muốn biết vi Tâm đắc đã vứt xương cốt đi đâu rồi Chỉ mong tìm được xương cốt mang về chung thất lại Nhưng đã bao năm nay Vy Tâm Đăng vẫn theo lệ Tới nhà bí thư răng sơn ăn cơm uống điều Sau cùng thì chỉ toàn chui mép Chẳng hó hóa gì hết Thằng nhãi này cũng khôn tránh lắm Nó biết chỉ cần nói ra thì không còn thịt để ăn Rượu để uống nữa Dù thì không được sống sung sướng nữa Cho dù bị chốt rượu cho say mềm Thì nó vẫn cắn chặt miệng Bao năm rồi Dù nhấn nại quả con người cũng có hẳn Làm sao mà chịu được mãi, phải không? bí thư người ta cũng đâu phải dặn vương Hai cậu con trai càng khó động vào Nhất là cậu con cả Vi Ba Từng đi lính, bắt súng Bây giờ còn làm cán bộ bảo vệ trong trường đại học Cũng xem như có tài cán, đúng không? Mấy bữa tổ mộ nhà tao lên Tao lại tha cho mày sao? Hay anh em Vi Ba về quê ăn Tết hôm nào? Cụ thể thì tôi không nhớ Nhưng chắc chắn là trước khung Vi tâm Đắc chết Điện Ấn nói với Trung Long Chúng ta buộc phải trao hỏi hai anh em vi Ba tôi qua bọn họ bảo hôm nay sẽ đi Hay là đã đi rồi Điện Ấn nhìn đồng hồ đeo tay Đi, đi xem nào Ba vị cảnh sát lập tức đứng dậy Hoàng Bảo Ương gượng chúng ta ngồi dậy Vội mời cảnh sát Chưa nay quay về nhà ông ta dùng bữa Thái độ thành thần Mấy vị cảnh sát đang vội chỉ ẩm ư cho qua Như là lời đồng ý Mà cũng giống như khước tử Hai anh em Vy Ba vẫn còn nở làng, lúc mấy người Chu Long chạy tới nhà bí thư Vi Giang Sơn thì hai nhà anh em Vy Ba đang nói lời cáo biệt người thân. Vy Giang Sơn liền tay nhận lấy những túi to túi nhỏ mà người nhà mang tới như đang xếp gạch bỏ vào chiếc xe nhỏ, nhưng khi cảnh sát đột nhiên tới, bộ không khí cáo biệt đầy tình cảm bỗng trở nên lạc điệu. Chu Long lên tiếng yêu cầu hai anh em Vy Ba tạm thời không được đi khỏi mà phải ở lại tiếp nhận điều tra của cảnh sát. Cả nhà Vi Giang Sơn từ da tới trẻ đều tròn mắt ngạc nhiên Người lão luyện như Vi Giang Sơn cũng khó tránh khỏi hoang mang Ông ta lo lắng nhìn đám cảnh sát vừa tới rồi nói Chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ các anh nghi ngờ con trai tôi? Sao mà vậy được? Các anh nhầm lẫn rồi phải không? Nhất định là nhầm lẫn rồi Điện ân nói Nhầm hay không thì phải chờ sau khi chúng tôi điều tra xong mới có kết luận Xin hãy tin tưởng chúng tôi Chúng tôi sẽ không xử quan cho người tốt Nhưng cũng quyết không tha cho kẻ xấu Cậu con trai thứ Vi đào nổi giận nói Mẹ kiếp Ai là người tốt Anh là kẻ xấu Các người đã làm rõ hay chưa Con chó vi tâm đắc kia Mới là kẻ xấu Chúng tôi không quản chuyện đạo đức Chúng tôi là cảnh sát Điều tra ra chân tướng của hung án Là trách nhiệm của chúng tôi Cũng như vậy Các cậu là công dân Có nhiệm vụ phối hợp với cảnh sát Để điều tra Vậy thì tại sao hôm qua các người không hỏi luôn đi Hôm qua anh tôi còn hỏi các người Còn gì để hỏi hay không Các người bảo không có Ồ, đợi hôm nay bọn tôi sắp đi Các người mới lại hỏi Vậy nó có ý gì, muốn dẫn bọn tôi hay sao Vi đạo phản bác cảnh sát Giống như một con trâu đực không chịu thuần phục Bây giờ hỏi vẫn tốt hơn là Sau khi các cậu quay về năm linh rồi Chúng tôi lại phải đi tìm các cậu để hỏi Điền Ấn nói tiếp Làm vậy sẽ càng khó coi cho các cậu hơn Vi Đào nghe vậy, vẻ mặt anh tuấn nhếch lên điệu cười mỉa. Ông có biết năm dinh rộng lớn như thế nào không, là nơi để một cảnh sát xã như ông tới hay sao? Vậy nên tôi chỉ có thể gọi cầu trung địa bàn mà tôi quản lý thôi. Được. Vi Đào đột nhiên chộp hai tay lại, giơ ra trước mặt Điền Ân nói: "Cơ bản lĩnh, giờ ông tung tay tôi xem nào, cống đi." Điền Đấn không hành động gì, bất đắc nhìn hai nắm tay Vi Đào đang khiêu khích. Như thế đang nhìn hai cụ khoai sọ nóng bỏng tay Cậu cảo vi ba cũng tỏ thái độ Anh ta nói với cảnh sát Không hề gì Chúng tôi sẽ phối hợp với các anh Nói đoạn Anh ta đẩy cậu em đang chung đối cảnh sát ta Chú giữ bình tĩnh giùm anh đi Sau đó anh ta đi đến trước mặt Người vợ tiên sĩ Miên cưỡng đa bộ bình tĩnh Yên tâm không việc gì hết chỉ vừa nãy giờ đứng đó chứng kiến mọi chuyện Đánh mắt nhìn anh chồng Đang giả bỏ chân tĩnh nói Yên tâm em cũng không sao vi ban mỉm cười Sở đầu đứa con trai đứng cạnh vợ Nói Vy Đình phải nghe lời mẹ đi nhé Thằng con Vy Đình nói Cha ơi cha phải đi đâu thế Cha phải đi học cùng mấy cô chú cảnh sát Học gì hả cha Học làm cảnh sát Thực ra cha cũng là một cảnh sát Cảnh sát đi theo cảnh sát đi học tập Con không muốn đi Con đâu phải cảnh sát Con muốn làm cảnh sát Đừng làm cảnh sát Phải làm tiến sĩ như mẹ con đấy Thằng con không chịu Thoát cái đã chạy toạt về phía cha nó Đứng cùng một bên với cảnh sát Nhưng nó nhanh chóng bị mẹ kéo về rồi giữ lại Thằng bé bên gào khóc Còn khóc nữa là gọi cảnh sát bắt con đi đó vì ba nghe vợ nói với con như vậy Thì cười khổ Trong khi đó anh cậu em Bi Đào Đang nèo nụ cười hết sức ngọt ngào với cô vợ Anh ta vừa sờ cái bụng mang thai của vợ Vừa nói Ngoan nhé, anh sẽ về sớm thôi Nói sự hãi trở tan biến trên khuôn mặt cô vợ Và yêu kiều liễu yếu lại trở về trên tướng mạo xinh đẹp của cô Vì giận sơn thấy hai đứa con trai vẫn khiến ông tự hào Bị cảnh sát đưa đi giống như hai kẻ dấu Thì vẻ mặt đã biến sắc như một miếng gan lợn thối Ông ta nổi giận tiến lên phía trước chặn điền ân nói Các người muốn làm gì? Muốn tôi mất mặt phải không? Các người làm vậy tự hỏi tôi biết để mặt vào đâu? Sáng nay Hoàng Bảo Ương rốt cuộc đã nói xấu gì chúng tôi với các người Vậy mà các người cũng tin sao Các người không biết Hoàng Bảo Ương là hạng người gì Nhưng tôi thì biết đấy Ông ta là kẻ lắm mưu nhiều kế Lại có giã tâm Lòng giã lang quyền của ông ta tôi thấu cả rồi Ông ta muốn làm mất uy tín của tôi trong làng Muốn bêu xấu tôi Khiến tôi mất chức bí thư thôn Rồi thì ông ta sẽ lên thay Chứng kiến vị bí thư thôn mất lý trí Điền đấn vẫn ôn hòa nói Bí thư vi Chúng tôi chỉ đang chấp hành công vụ Lời này của Điền Ân nhanh chóng phát huy tác dụng Vi Giang Sơn ngẩn người lùi ra một bên Xem dừng ông ta đã ý thức được tính nhiễm trọng của hành vi Trong đối công vụ Hãy anh em Vi Ba Vi Đào theo cảnh sát tư ủy ban tôn Sau đó bị cảnh sát tách điên Điền Ân bởi chu Long sau khi hội ý Đã mời Vi Ba tới phòng họp Ở tầng 1 để tra hỏi Rồi mời Vi Đào lên phòng vào tầng trên chờ Điền Ân đưa Vi Đào lên tầng Ông ta mở cửa căn phòng Mà mình và Trung Long đã ở mấy hôm nay cháu mời bi đảo vào sau khi bi đảo bước vào Điện ân lại đang đấu tranh tư tưởng băn khoăn có nên khóa cửa phòng lại không sau cùng thì vẫn mở cửa phòng để đấy ông ta vừa bước xuống lầu vừa ngoái đầu nhìn lại như tẩy một người tợ săn to gan đời còn lòng thú nhưng rất không an lòng phòng học của ủy ban Tôn được bài trí vô cùng bắt mắt tiên tiến nào những cờ đỏ thi đua bằng khen bên nhậu khẩu ngữ bằng công vụ chế độ chính sách đều được treo hoặc dán đ đầy xung quanh bốn bức tường Chúng giống như những đoan hòa, điểm tô cho tấm mảnh 5 vị cán bộ xã lão, trung và thanh niên. Bi tư tôn vi Dân Sơn chính là một người trong số đó. Mái tóc của ông ta bạc trắng, mật đầy nếp nhăn, sông vẫn hừng ngực tinh thần. Cầm mắt tuy già yếu nhưng vẫn sáng loà, đang chăm chú dõi nhìn đám cảnh sát và cậu con trai sắp bị thẩm tra. Vì ba nhìn vào bức kình cha mình trên tường, ánh mắt nhìn thẳng vào người cha lão luyện. Dường như anh ta đã nhận được lời giận dò và ám thị của cha mình Mà thần tái anh trở nên chấn tĩnh, thoải mái hơn hẳn Cảnh sát Trung Long hỏi Anh trở về làng thượng lĩnh khi nào? Mùng 5 tháng ngày, tức ngày 21 tháng chạp âm lịch Còn em trai anh thì sao? Cũng vào ngày hôm đó, chúng tôi về cùng nhau Như vậy cũng chứng là trước khi vi tâm đắc chết thì các anh đã về làng rồi Phải Và ngày 23 tháng chạp Tức ngày mùng 7 tháng 2 Anh có trong làng không? Có Làm gì? Ở nhà chơi bài Chơi cùng ai? Người nhà Em trai tôi Em dâu Vợ tôi Và cả tôi nữa Chơi bài bao lâu? Chơi cả ngày Từ sáng đến tối Trong khi chơi Anh có ra khỏi nhà không? Không Anh có thể làm chứng Người nhà tôi Đều có thể làm chứng Vì tâm đắc Làm sao mà chết? Bắt đầu tôi tưởng là trao cổ chết Nhưng sau khi các anh tới Tôi mới biết không phải do trao cổ tự vấn Vì Tâm Đắc có phải do anh giết không? Vì ba kích động Bởi sự thẳng thắn và bất ngờ Từ phía cảnh sát Anh ta đã trực nổi giận Trợn mắt nhìn chu lăng Ý anh là gì? Nói bệnh nghĩa là sao? Vì Tâm Đắc có phải do anh giết không? Không phải Sau khi anh về làng đã từng gặp vi Tâm Đắc chưa? vi ba trần trừ Có gặp Khi nào? Mùng 6 tháng 2 Tức 22 tháng chạp Gặp ở đâu? Ở nhà tôi vì Tâm Đắc tôi nhà anh làm gì? Ăn cơm tôi mời mà Ăn cơm? Mời vì Tâm Đắc ăn cơm mà Anh đối với Vi Tâm Đắc cũng không tệ gì Phải tôi đã quá tử tế với vì Tâm Đắc Đã tận nhận nhận lắm rồi Anh đối tốt với vi Tâm Đắc Nhưng vi Tâm Đắc đối với anh và gia đình anh lại không ra gì Phải vậy không vi Ba không trả lời ngay Giống như đang dò xét lại câu hỏi của cảnh sát trong đầu Xem ra Hoàng Bảo Ương đã kể với các anh không ít chuyện Vy Tâm Đắc đã bới phần bộ tổ tiên của nhà anh lên Có chuyện này không Có phải Hoàng Bảo Ương còn nói Do vi Tâm Đắc đào bộ tổ của nhà tôi lên Có mối tù sâu nặng với nhà tôi Nên tôi đã giết hắn Nếu Vi Tâm Đắc đã đào mộ tổ của nhà anh lên Và nếu anh lại cho chuyện đó là thật Chuyện anh giết gì cũng không phải là không có khả năng Lấy Hoàng Bảo Ương nói mà các anh cũng tin sao? Vậy anh nói xem chúng tôi nên tin ai? Hoàng Bảo Ương hay là anh? Vậy tôi sẽ nói chính Hoàng Bảo Ương đã giết Vi Tâm Đắc Bởi vì Hoàng Bảo Ương cũng có thù Vi Tâm Đắc Vi Tâm Đắc đã đánh gãy chân Hoàng Bảo Ương Cho nên Hoàng Bảo Ương đã giết Vi Tâm Đắc Các anh có tin không? Điên ấn ở cạnh Chu Long chợt xứng người Xem vào hỏi Sao cậu biết chân của Hoàng Bảo Ương Là do Vi Tâm Đắc đánh gãy Chính miệng Vi Tâm Đắc nói cho tôi biết Nói khi nào Chính vào hôm ăn cơm Ở nhà tôi đó Mời cài thu của mình ăn cơm Anh muốn mở yến trực gì vậy không muốn yến này không muốn yến là cái gì vậy Tôi không hiểu Tôi chỉ có trình độ văn hóa cấp 2 thôi Chú Long cười nói Thẳng vấn của anh không cao, xong trí khôn lại không thấp. Giờ bật đâu mà nói vậy? Chu Long thu lại điệu cười, xăm roi nhìn vi Ba hồi lâu. Ánh mắt sắc bén như đau, đường khiêu khích tinh thần và tâm cơ của Vy Ba. Xong bức tường, tâm cơ của Vy Ba lại hết sức vững cháy, tinh thần cũng vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt sắc như dao của Chu Long cũng khó khiến Vy Ba để lộ ra sơ hở gì, chứ nói tới việc khiến anh ta suy sụp. Vì bà ung dung đối phó với ánh mắt giò rét của Chu Long Cũng nở điệu cười nói Nhìn đã đủ chưa Trên người tôi có chỗ nào khiến anh cảm thấy nghi ngờ à Hay là chúng tôi giống bộ dặn của một tên giết người Chu Long gật đầu Quả thực anh cũng giống lắm Còn muốn hỏi gì không Vì bà nói Chu Long đánh mắt nhìn Điền Ân Điền Ân gật đầu ra chiều ông ta có điều muốn nói Điền Ân rút một điếu thuốc trong bao Nhưng không châm lửa Đoàn nghịch nó trên tay Rồi khẽ gó đầu thuốc xuống bàn Nếu nhìn về ngoài Thì ông ấy rõ là có suy tính trong người Nhưng vẫn tỏ ra ung dung Xong đội tâm thế nào Thì chỉ có ông ấy rõ Vì ba Cậu không thành thật Điện Ấn vừa mở miệng Để kết luận một câu chắc nịch Vì ba giật mình Xem ra đã bị lời này Của Điền Ấn dọa cho sự hãi Tôi sao mà không thành thật Ông dựa vào đâu nói tôi không thành thật Ông nói lời phải có căn cứ nhé Tôi nói ông hay Được, bởi tôi sẽ cho cậu hành Tại sao cậu không thành thật Điều thuốc đang kẹp trung tay điện ân Chưa về phía vi bà nói Tối qua Lúc chúng tôi ăn cơm nhà cậu Tôi đã hỏi cậu có tiếp xúc với vi tâm đắc hay không Có biết gì về cậu ta không Cậu nói cũng chỉ biết về vi tâm đắc Từ thời cấp 2 trở về trước Sau khi cậu đi lính chuyển nghề về quê thăm người nhà Cũng chỉ thỉnh thoảng tiếp xúc gặp nhau thì đánh tiếng trong hỏi mà thôi Nhưng vừa rồi cậu đã nói gì Hai mươi tháng trảm, cậu còn mời Vi Tâm Đắc té nhà ăn cơm, mời người ta ăn cơm, đây chỉ là gặp nhau rồi đánh kiến trong hội thôi sao? Hưng Đức, hôm qua cậu không nhắc tới chuyện cậu mời Vi Tâm Đắc ăn cơm cho chúng tôi, tại sao vậy? Vị bà rút hai tay ra khỏi túi quần, ôm trước ngực, anh ta ngước nhìn Trần nhà, sau đó lại cúi xuống nhìn nền, kinh đợi như tầy trích mắt không có người. Tôi chỉ biết Vi Tâm Đắc từ thời cấp trở về trước, tôi nghĩ như vậy đó, tôi thời cấp hai trở về trước Trong lòng tôi Trong lòng thầy cô giáo và bạn học Vì tâm đắc là một học sinh ngoan Một bạn học tốt Thậm chí còn là bạn thân của tôi nữa Nhưng rồi từ sau tốt nghiệp cấp 2 Thì cậu ta thay đổi Trở thành một tên đốt mạt Lưu manh Một tên ác bá Tôi cũng không biết Tại sao hắn lại trở nên như vậy Ý tôi là Tôi cũng không rõ nguyên nhân nào Làm hắn thay đổi Sau khi tôi đi lính Rồi chuyện nghề Về quê thăm người thân quả tôi cũng chỉ thỉnh thoảng gặp hắn Rồi đánh tiếng chào hỏi tôi Tại sao ư Bởi hắn hận tôi, hắn cho rằng tôi đã cướp mất nguyện vọng đi lính của hắn Chúng tôi không còn là bạn nữa Thì cũng tự nhiên ít qua lại Nhưng năm nay về quê ăn Tết Tôi khó khăn lắm Mới mời hắn tới nhà tôi ăn cơm Bởi tôi muốn cải thiện quan hệ với hắn Còn về tại sao hôm qua tôi không kể chuyện mời Vi Tâm Đắc ăn cơm Là vì không ai hỏi tôi Anh Tam cuối cùng cứ ngấp mắt lên nhìn vào Điện Ân Ông đã hỏi tôi chưa Điện Ân đút điếu thuốc vào miệng Ngậm vậy ông ta lấy chiếc máy lửa Đánh lửa lên sông lạnh không bụi châm đầu thuốc Ông ta nhìn vào ngọn lửa Như tể mong muốn ngọn lửa nhỏ bé kia Mang tới cho ông ta trí tuệ và linh cảm Chu Long nói Vậy vào hôm 20 tháng Chạp Anh khó lắm mới mời Vi Tam Đắc ăn cơm Xin hỏi quân lệ của hai người đã được cải thiện hay chưa Theo tôi thì đã được cải thiện Vì vậy Vi tâm Đắc Đã nói ra hắn dấu xương cốt của mô tổ nhà anh chưa Vì bà nghiêm nghĩ dây lát đáp Chưa Bao năm nay không phải nhà anh vẫn muốn biết Vy Tam Đắc đã giấu dưng cốt mộ tổ ở đâu sao Phải, đương nhiên Chính cấp thiết nhất của nhà anh Nhưng Vy Tam Đắc lại không chịu nói Quan hệ giữa nhà anh và Vy Tam Đắc như vậy Cũng gọi là được cải thiện sao Có thể mộ tổ nhà tôi thực sự không phải do Vy Tam Đắc đảo Xong anh lại cho là như vậy Đúng vậy, tôi nghĩ Nhà tôi, nhất là cha tôi, đối xử với Vi Tâm Đắc tử tế như vậy, nhấn nhuyện hắn, khoan dung hắn, tha thứ cho hắn. Và năm nay vẫn vậy, cho dù là một hòn đá thì cũng bị làm cho mềm yếu. Hơn nữa, hơn chục năm nay tôi chưa từng chủ động mời Vi Tâm Đắc tới nhà ăn cơm. Năm nay là lần đầu tiên tôi đã mặt mời hắn. Vi Tâm Đắc mừng lắm, cũng rất cảm động nữa. Theo tôi, nếu Vi Tâm Đắc đào mộ tổ của nhà tôi lên, thì hắn ta nhất định sẽ nói cho tôi biết nơi dấu sương cốt. Nhưng hắn lại nói hắn không biết vì không phải hắn làm Anh tin Vi Tâm Đắc sao? Tôi không thể không tin Không thể không tin? Tại sao lại nói vậy? Bởi vì Vi Tâm Đắc là tiên bố lại vì ba tách hai tay trước ngực ra Dơ lên giống như là đang nâng hai thanh đao vậy Đối với tiên bố lại như thế này thì còn cách nào nữa chứ? Đã dùng đủ mọi cách rồi Nhưng hắn vẫn nói không biết không phải hắn làm Anh ta than thở, bỏ tay xuống Đầu cũng gục xuống Cũng chịu, tin này không tin, khác gì nhau Như này gọi là không thể không tin Điên Ấn hỏi tiếp Vậy có phù hợp với tính cách của cậu không? Tính cách? Chuyện này thì liên quan gì tới tính cách? Ông có hiểu tính cách tôi không? Ngay cả tôi cũng chẳng biết tính cách tôi là gì nữa Nếu ông hiểu, xin hãy nói tôi hay Tính cách tôi là thế nào? Điên Ấn ứ hỏng Đứng định mở miệng lại bị chặn lại Ông ta nhìn chú Long Đa chiều muốn nói Ông ta không còn gì muốn hỏi nữa Chu Long nói với Vy Ba Anh có thể đi được rồi Bác vì cảnh sát lịch sự Đưa Vy Ba ra khỏi ủy ban xã Ngoạn Điền Ân lên tầng gọi vi Đảo Trưng dẫn lại của Vy Đảo Rõ là không bằng cậu anh vi Ba Mông còn chưa chạm ghế Cậu ta đã nói Còn gì thì hỏi mau lên Tôi còn phải đi cho kịp giờ Chú Long đưa cho Vi Đảo một điêu thuốc Nhưng bị cự tuyệt Bây giờ Chu Long mới nhớ ra Mấy hôm nay ở nhà Vi đào ăn cơm Thấy cậu ta không hút thuốc Vì vợ đang băng tay nên cậu ta đã cai thuốc Vi Đảo không hút thuốc Trong phòng hội nghị cũng không có nước uống Chu Long tỏ ý ánh ngại với Vi Đảo Vi đào thấy cảnh sát ôn hòa Giữ phép nên cũng bình tĩnh hơn Cậu ta ngồi xuống bắt cháo chân Chu Long nói Vi đào có thể thấy cậu là người thẳng thắn Vậy nên chúng tôi sẽ không vòng vo vò Mà vào thẳng vấn đề luôn Chỉ hỏi cậu một số chuyện liên quan tới vụ án Rất mong cậu thành thật trả lời Được không Tôi thì liên quan gì tới vụ án Cậu hỏi cũng vô ích Tôi chẳng biết gì hết Trước khi Vi Tâm Đắc chết Cậu và Vi Tâm Đắc có ở cùng với nhau không Vi Đào trả lời chắc nịch Có chúng tôi ở cùng nhau Nhưng mà vậy thì đã sao Vậy thì chứng tỏ được điều gì Tại sao cậu mà anh ta lại ở cùng nhau? Tôi đâu có muốn Là cùng với tên khốn đó Là do anh tôi mời hắn tới nhà ăn cơm đấy chứ Không gặp cũng chẳng được Anh cậu tại sao lại mời Vi đâm đắc ăn cơm? Vi nào không trả lời ngay ngẫm một hồi mới nói Anh tôi bảo sao? Tôi đang hỏi cậu Tôi sao mà biết được Đâu phải tôi mời chứ Anh tôi mời Anh tôi nói tại sao thì chính là thế đấy Được Câu hỏi này cậu có thể trả lời như vậy Câu hỏi tiếp theo Cậu không thể nói không biết nhé Câu hỏi gì Trong khi Vi tâm đắc ăn cơm ở nhà cậu Cậu đều có mặt phải không Phải Mời Vi Tam Nắc ăn cơm là vào hôm nào Vi Đào đảo con người mắt Tôi nghĩ xem Hình như là Chắc chắn là trước khi hắn chết rồi Tôi cũng không nhớ chính xác nữa Chuyện mới qua ít ngày Mà cậu đã quên rồi sao Anh tôi nói là ngày nào cứ theo như lời anh tôi nói ấy Điên Ân đột nhiên sen ngang Anh cậu nói là vào ngày 23 tháng Chạp Vi Đào nói Phải, chính là ngày 23 tháng Chạp Cậu chắc chắn chứ Chắc chắn đấy Được Vậy vì tâm đắc chết vào đúng ngày các người mời hắn ăn cơm đó Vi Đào đẩy hai tay ra trước Với cũng chẳng căn nệ gì tới chúng tôi Lúc cắn đợi khỏi vẫn còn tỉnh táo lắm Cũng chưa uống nhiều rượu Hãy thành thực nói ra xem Có phải Vi Tâm Đắc chết khi ở nhà các người không Mẹ kiếp không phải Điện Ân đừng muốn hỏi tiếp Nhưng bị chu Long dô tay cắt ngang Chu Long sau khi mời Vi Đào ngồi xuống Đoạn nói Vậy được tôi hỏi cậu Khi Vi Tâm Đắc vẫn không chịu nói ra Nơi hắn giấu hoặc vứt xương cốt Của mộ tổ nhà cậu Sau đó đã xảy ra chuyện gì Vi Đào xứng người Bởi cậu ta không ngờ cảnh sát lại nhảy sang vấn đề này Đầu cậu ta buộc phải trở nên khôn ngoan Sáng suốt Được cậu ta hấp tấp nói Không, không xảy ra chuyện gì cả Cậu chưa nói thật Vi đảo nhìn cảnh sát Cư chí nói Anh tôi bảo đã xảy ra chuyện gì Chú Long không để bị dụ nói Mời cậu trả lời Câu trả lời của tôi là Cứ theo câu trả lời của anh tôi Anh tôi nói đã xảy ra chuyện gì Thì chính là đã xảy ra chuyện đó Vì đào Về mặt chú Long trở nên nghiêm nghị Xin cho đùa dẫn với chúng tôi Anh cậu không thay thế được cho cậu Mà cậu cũng không thay thế được cho anh của cậu Chúng tôi là anh em Lại là anh em ruột Có gì mà không thay được nhau Vì đào phản bác lại Tỏ vẻ hết sức bực tức Anh tôi bảo sao thì chính là như thế Nói gì tôi cũng đều công nhận Anh ấy thay mặt cho tôi đòi Tôi không muốn phí lời làm gì Điện ơn thấy Vi Đào bốc hòa lại chân vào nói Nếu như anh cậu nói rằng Chính cậu đã giết Vi Tâm Đắc Cậu có nhận hay không Vi Đào kinh ngạc Nhưng mau chóng lấy lại tinh thần Không thể nào Anh tôi tuyệt đối không bao giờ nói tôi như vậy Tôi chỉ nói là nếu như Tôi nói rồi Anh tôi tuyệt đối sẽ không bắn đứng tôi Không có chuyện nếu như Cứ cho là tôi giết Vi Tâm Đắc Thì anh tôi cũng tuyệt đối không khai là tôi giết Không ngủ tôi đâu có giết Vi Tâm Đắc Cậu nói vi Tâm Đắc không phải do cậu giết Với ý cậu là vi Tâm Đắc là do anh cậu vi Ba giết rồi vi Đào trượt nhảy dựng lên khỏi ghế Tôi đâu có ý đó Cậu ta chia tay về phía Điển Ân Ông đứng cứ ngập máu phun người Chú Long đưa tay ra hiệu tỏ ý bảo vi Đào ngồi xuống vi Đào ngồi xuống cặp mắt bớn trộn trừng nhìn điền Ân Phấn độ nói Anh nói mửa bãi muốn bày cái ly rắn vậy không Khốn thật Đến Ấn không nghe bận tâm tới lời trừ đùa của Vi Đào Ông ta hỏi tiếp Nếu cậu biết là do anh trai cậu đã giết Vi Tâm Đắc Cậu có dám vạch tội anh ta không? Thái độ của ông, Vi Đào vẫn hết sức kiên quyết trả lời chắc nịch Không Đến Ấn hỏi tiếp Có nghĩa là nếu cậu biết anh Bình đã giết Vi Tam Đắc Thì cậu sẽ không khai ra Biết nhưng không nói Ý cậu là vậy phải không? Vi Đào tỏ vẻ mặt hồ đồ Ý gì? Nói đó một chút tôi không hiểu Ý tôi là Vi tâm đắc do anh cậu giết Cậu cũng biết do anh cậu giết Chẳng quan là cậu không nói ra Không chịu khai ra tôi Cậu đang bao che cho hung thủ Bởi ông thủ là anh buộc của cậu Vi đào lại trồm dậy Vừa chỉ tay vào mặt điện ân Vừa lao về phía trước Mẹ kiếp Ông dám sỉ nhục anh tôi Hôm nay nếu không dạy dỗ viên cảnh sát quen như ông Thì tôi không phải tôi Tôi không phải mang họ Vi nữa Chú Long thoát đứng dậy nơi khỏi chỗ ngồi Trồm lên ngăn cản sự tấn công của Vi Đào về phía Điền Ân Anh vừa lựa lời khuyên giải Lấy vứ đưa tay ngăn ngăn Đẩy Vi Đào ngồi về vị trí cũ Sau đó anh quay lại chỗ ngồi Đoàn khẽ ấn đùi Điền Ân bên cạnh Giang dự cho Điền Ân không hỏi thêm nữa Trong khoảng 10 phút sau Không ai hỏi cũng chẳng người đáp Trong khoảng thời gian yên lặng ấy Vi Đào ngần mặt nhắm mắt Xem bộ như tệ đang tĩnh dưỡng tinh thần Y như đang hưởng thự khoái cảm Với con dao cạo trên mặt của người cắt tóc Còn ánh mắt và tâm tư của Điền Ân Đều đồ dồn lên người vi đỏ Quan sát và đánh giá đối thủ ngông cuồng Nhưng lại rất thông minh trước mắt Làm Thuy Ngọc phụ trách việc ghi chép Tranh thủ đi vệ sinh Trước khi cô quay lại Chu Long bèn xem qua bản ghi chép trong máy tính Đồng thời kiểm tra lại bút ký viết trong sổ của mình Còn dùng bút đánh dấu Giống như đang đố chếu và sửa chữa Bốn con người với tâm thái không giống nhau, trông giống như bốn người đang trầm trồ kết thúc một hiệp mạch trược. cách thức tư giản không giống nhau, những kỳ thực đều đang tính toán xem trong hiệp tiếp theo cái thua làm thế nào để chuyển bại thành thắng, còn người thắng làm thế nào để duy trì thắng lợi. Chu Long dừng việc kiểm tra máy tính và bút ký, đột nhiên nói Vi Vi Đào. có thể về được rồi." Vi Đào sững người, sau đó thì đứng dậy người bước đi. Như thế lo ngại nếu không đi nhanh Thì cảnh sát sẽ đổi ý vậy Chờ đã Đền Ấn nói Vi Đào đứng lại nhưng không ngoảnh đầu đến đánh nhìn về phía lưng Vi Đào nói Vi Đào Chúng tôi vẫn chưa kết thúc điều tra Vậy nên cậu và anh cậu Vi Ba Tạm thời chưa thể đời làng thượng lĩnh Cậu hãy báo lại cho anh cậu Vi Ba Bất cứ lúc nào chúng tôi cũng đều có thể gọi Hai anh em cậu tới Vi Đào hơi nhớn đầu lại Nhưng không lên tiếng Với tinh khí của cậu ta Lẽ ra đã xông vào Điền Ân để phát hỏa rồi Nhưng không ngờ cậu ta lại kiềm chế được Thì đánh cậu ta cũng không phải người mất hết lý trí Cậu ta cũng là người có đầu óc Làm Thích Ngọc đi vệ sinh quay lại Thì gặp ngay Vi đảo bước ra khỏi cửa Cứ bân khoăn một lát Đoàn đánh người để Vi đảo đi ra Sau khi Vi đảo đi khỏi Làm Thích Ngọc bèn hỏi Điền Ân Sao lại để cậu ta đi không hỏi nữa à điện Ân không lấy gì làm vui vẻ nói Chuyện này đừng hỏi tôi Hỏi cậu ta đi Làm Thích Ngọc quay sang nhìn chú Long Đã đến nước đồng thủ đánh nhau rồi Còn hỏi tiếp từng nữa sao Nếu tôi khích cậu ta thêm vài lần nữa Có lẽ cậu ta đã khai đổi đến gì Chú Long nhìn Điền Ân Khích Vừa rồi nếu tôi không ngăn vi đào Chắc anh đã bị đánh nách đầu rồi Tôi cứ để cho cậu ta đánh đánh Như vậy có thể lấy lý do Gây tương tích cảnh sát để xử lý cậu ta Chú Long quảng cho Điền Ân một điệu cười nhạt Tạm giam 10 ngày Lý tưởng của anh thì thất bệ thôi sao Không có chứng cứ giết người Cuối cùng vẫn phải thả người thôi Tạm giam cũng có thể Phòng việc cậu ta chạy trốn Chạy tội, hủy chứng cứ Chú Long vẫn cười nhạt nói Không có chứng cứ Mượn cứ bắt người Thì chỉ chứng tỏ cảnh sát chúng ta năng lực thấp kém thôi Thời gian mời vi Tam đắc ăn cơm Lời kêu của vi ba và vi Tam đạo không được nhất Đâu này hết sức cả nghi Chúng chính là chứng cứ Không đồng nhất Không đồng nhất là kết quả anh dụ họ Là dẫn dụ lời khai Chứng cứ gì chứ Nếu Vi Ba quả đúng là Đã mời Vi Tam Đắc ăn cơm vào ngày y chết Nhưng Vi Ba lại nói thời gian Mời Vi Tam Đắc ăn cơm sớm hơn một ngày Vì sao Vì muốn thoát khỏi căn hệ Nếu Vi Ba nói dối Chứng tỏ mối nghi ngờ cậu ta Trong bữa ăn hoặc sau bữa ăn Giết người là rất lớn trường long nhìn thằng Bồ Điền Ân, như tại lời phân tích của Điền Ân đã khiến anh ta chú trọng. Trần Anh nhất định phải điều tra rõ ràng. Ví ba vị đầu đã quay về rồi, hay anh em họ và người nhà sẽ thông đồng với nhau, thống nhất lời khai, như vậy sẽ khó mà tìm được chứng cứ. Vậy thì tìm người khác vậy? Điền Ân lắc đầu. Người khác, dân trong làng Tùng Linh, tôi nghĩ đều đáng cấu kết đồng minh hết rồi. Đoàn ông ta chỉ tay vào chiếc máy tính rách tay. Hãy xem bản ghi chép thẩm tra mấy ngày hôm nay của chúng ta đi Không công quả người nào cũng không để lọt chút sơ hở Ông ta lắc đầu bỗng nhiên ngưng lại Như thầy một quả bóng đang lăn đột nhiên đứng lại Còn một người khả năng là ngoại lệ Ai? Hoàng Bảo Ương Phải rồi Hoàng Bảo Ương chẳng phải muốn mời chúng ta ăn cơm sao Tới nhà ông ấy hỏi xem Tên thầy ăn cơm luôn Lam Thích Ngọc thu dọn máy tính Nói Chúng đang thẩm tra anh em vi ba như vậy Đắc tội cả với bí thư xã rồi không chẳng dám với nhà ông ấy ăn cơm nữa Đền Ấn nói Tôi cảm thấy ăn cơm nhà Hoàng Bảo Ương Còn dễ coi hơn một chút Trung Long lức nhìn Đền Ấn nói Hoàng Bảo Ương là người duy nhất Anh ta tin tưởng được Tôi biết mà Các bạn vừa nghe xong tập số 3 Quả quấn tiểu thuyết mang tựa đề Án mạng bí ẩn của tác giả Phạm Nhất Bình Giữa giọng đọc của Thanh Bình